các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tinh thành lòng thấp thầm lo lắng không ngừng trầm xuống. Lung Thiên Tâm trở về nhà thì đã hơn 11 giờ đêm. Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Sau khi xuống xe cô nhìn Sa Mi nói: "Đi ngồi gió một chút đi, tránh cho đôi mắt có thâm quầng lại trở nên xấu xí." Cô làm mặt quỷ với Sa Mi. "Tôi biết rồi. Thật là, không biết ai trễ như vậy mới cho cô về, lại còn không một chút xấu hổ mà dạy dỗ cô nữa." Cô xoay người đang muốn về cửa nhà trọ Thì đột nhiên nhớ ra mình quên túi sách vội vàng quay lại Xa mì à, chờ một chút Có việc gì vậy? Đầu của thiên tầm cuối vào trong cửa sổ xe con mặt tươi cười Tôi quên cầm theo túi sách Cành dãy nhà trọ Ở chỗ kín hẻm đầu tường Một đôi mắt sáng trực trong bóng tối lé lên lờ dận hừng hực Thằng hướng tiêu đốt đôi nam nữ mập mở kia Đường dĩ thành đã ở đây lâu Trong ngọn gió đêm lạnh lùng nhẫn lại chờ đợi bóng sáng của giai nhân đợi được lại là một màn khiến cho người ta nóng giận. Thiền tâm ngồi xe của người đàn ông kia trở về, chiếc xe Cadillac cao quý màu đen phát ra ánh sáng dưới đèn đường. Tại lúc nửa đêm này thật là mờ ám, một người phụ nữ bước xuống từ xe của một người đàn ông, đã nói rõ quan hệ của hai người thật là không tầm thường. Hơn nữa cô xuống xe nhưng vẫn không nỡ rời đi. Từ góc độ này nhìn lại, chỉ thấy nửa người giới của cô chiếc mông tròn đầy xinh đẹp kiêu gợi lộ ra bên ngoài, đôi thon mềm người dễ làn vai ngắn cùng với đôi giày cao gót màu đỏ, màn nửa người trên của cô là đưa vào bên trong cửa sổ phía bên ghế lái. Động tác mập mờ như vậy, người không có kinh nghiệm cũng có thể đoán ra bọn họ đang làm gì. Nổi giận, cầm cô đơn dĩ thành căng thẳng, trong mắt lóe ra hàn phong nguy hiểm, điều thuốc trừ hút bị năm ngón tay nắm chặt mà bóp tắt, cho dù bị tàn thuốc nóng bỏng thiêu đốt lòng bàn tay thì anh cũng không cảm thấy đau. Trong mắt đen sâu không thấy đáy, trừ hai người kia thì cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Trong quá khứ, đối với người phụ nữ đã từng kết giao, kia chia tay anh vẫn có thể bình tâm tĩnh khí, chúc phúc đối phương, thong khoái mà chấp dứt, vậy mà chính mắt nhìn thấy tiên tâm ngã vào lòng ngực của người đàn ông khác, thì nội tâm lại rung lên, như muốn xé rách sự kiêu ngạo cùng tình táo của anh từ trước đến giờ. Anh từng thắng vô số vụ kiện, Cầm qua đổ lại trường hợp, cho dù phải đối mặt với bất cứ chuyện khó khăn đầy tính kiêu chiến nào thì anh vẫn đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên từ sâu trong nội tâm đang cắn lấy lý trí của mình. Sự quan tâm của anh đối với cô so với bản thân tưởng tượng là lớn hơn rất nhiều. Sammy tìm được chiếc túi sách nằm ở phía kế sau. Cầm đi, tiểu thư mơ hồ. Thật là ngại quá, cảm ơn. Đừng quen ngày một phải trông anh đó. Yên tâm đi, tôi là người có trách nhiệm rất cao trong công việc đó. Trước khi ngủ sẽ nhớ mắt ra mặt mỗi ngày, 24 giờ chăm chỉ bảo dưỡng được chưa hả? Được lắm, tôi đi đây." Cô Jae Khoi Cơ rồ đứng lên đường vẫy vẫy tay với anh ta, mắt nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, vừa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, vừa đi về phía cửa chính, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có người. Đứng ở trước cửa, đang định cầm thẻ từ mở khóa thì bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt. Cô hoảng sợ với vảng ngẩng đầu, miệng mở to chuẩn bị cất tiếng thét chói tai, may mắn kịp thời thấy rõ người tới, vội vàng đem tiếng kêu tràn tới cổ họng, hóa thành tiếng thở vào nhẹ nhõm. Thì ra là anh. Đi. Không nói gì, anh bá đạo lôi kéo cô rời khỏi cửa chính. Đi đâu? Anh không trả lời, sắc mặt khó coi giống như ăn phải 10 cân thuốc nổ. Chậm một chút đi Thanh Nga, chân phải của em bị đau. Cả ngày mang giày cao gót Chân của cô sớm đã không chịu nổi ê ẩm đau rát, bị anh lôi đi nhanh như vậy, vết thương lại càng nặng thêm, hại cho cô lảo đảo, không ngã nhào cũng đã rất là gắng sức. Anh là đang giận cái gì chứ? Cô cũng không rọc tới anh, nhớ tới hình ảnh lạnh lùng của anh lúc chiều, cộng thêm hành động hiện tại, một cục uất ức dâng lên tim khiến lòng cô chua xót. Đặng Dĩ Thành không thèm để ý tới lời kháng nghị của cô, kềm chế cổ tay trắng mịn tròi mở cửa xe để cho cô ngồi vào trước, con mình thì lên ghế lái, đóng cửa lại rồi tra ổ khóa. Dĩ Thành, anh rốt cuộc ba chữ tức cái gì kia còn chưa thoát ra được thì liền bị anh kéo lên trước nóng giận mà hôn. Nụ hôn của anh tràn đầy sự chiếm giữ bá đạo mà mãnh liệt. Giờ các này anh rốt cuộc đã xác định được tâm ý của mình, anh thở nhận, anh vẫn luôn chống cự, anh không có cách nào buông cô ra. Trong nhà thiếu cô thì cái gì cũng không thoải mái. Về nhà không còn gì là chuyện vui sướng nhũ, cái gì cũng biến thành tai nhạt vô vị. Trên công việc, những nỗ lực cũng không có người chia sẻ, đối với tương lai cũng ít đi vài phần mong đợi. Tóm lại là không có cô bên người, anh làm chuyện gì cũng đều không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net